Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mớ bỏng bong Chờ tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau bếp Cứ như có ai đó Đang đi trên sàn gỗ Và tiến dần đến trên mất cửa Làm bằng cái phiên liếp thông ra sau nhà Hai mắt của tôi lúc đó hướng về phía cánh cửa Và đang mong chờ thứ gì đó xuất hiện Một bóng đen lấp ló phía sau cánh cửa Như đang nhìn ra tôi vậy Tôi nằm bất động Và rồi bóng đen ấy đang tiến gần lại chỗ tôi thật. Dưới cái ánh sáng của chiếc đèn dầu, tôi biết được cái bóng ấy là thân ảnh của một bà cô đang bước từng bước chậm rãi tiến gần lại sát bên tôi. Khi đến gần tôi, bà già đó chợt ngồi xuống, tôi sợ hãi đến cứng người, cố gắng la thật lớn nhưng miệng tôi lại không mở ra được. Bà già kề sát khuôn mặt vào vách mông của tôi. Khuôn mặt của bà ta khô quắt lại, chỉ cách khuôn mặt của tôi độ hai gang tay. Tôi sợ hãi cùng cực, cố gắng nhắm mắt lại để chờ đợi. Hơi thở của bà ta cứ thổi vào mặt của tôi mà nó lạnh đến ghê rợn và thế là tôi đã ngủ luôn. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện trên khuôn mặt và tôi không chập chẽ hối thúc ông chú nhanh ra về. Sau khi xuống suồng gửi lời chào tạm biệt ông lão, chúng tôi trở ra xa, nhưng khi ra tới giữa sông thì tôi ngoái đầu lại thì bóng của bà cụ đang đứng ở cửa sổ nhìn tôi với một nét mặt đanh ác tột cùng. Trở về đến nhà cũng là tầm gần chưa, tôi mau mãi tính chạy đi tìm cô gái Châu Anh để kể hết sự lạ đêm qua và định bụng phải nói tiếng cảm ơn. Tôi cứ nghĩ nếu không có lời căn dặn của cô ấy, thì chẳng hiểu đêm qua chú cháu của tôi đã gặp nạn gì nữa. Vậy mà chưa đặt chân đến cổng thì mấy người họ hàng đã có mặt, vì nghe tin tôi về chơi, thành ra lại phải tụ tập nhậu nhẹt cho đến tận 6 giờ tối, tôi mới dứt ra được. Hơi rượu bốc lên đỉnh đầu, làm mỗi bước chân của tôi trở nên nặng nề. Tôi loạng choạng nhắm hướng căn nhà nơi cô gái tên Châu Anh ở. Mệt mỏi vì rượu, lại thêm gió quê mát lạnh, làm cho tôi ngủ gục ở ven đường lúc nào mà không hay. Chẳng biết đắt thiếp đi được bao lâu cho đến khi đám côn trùng cắn cho mấy cái, tôi mới ú ớ choạng tỉnh. Sực nhớ ra mục đích ban đầu, tôi đập tay vào ống quần rồi chậm chậm tiến ra đến góc cửa. Tôi đến nơi, chỉ mới đứng ở cửa cổng thì xung quanh toàn là một màu tối đen. Tiếng ếch nhái đua nhau kêu rầm rầm. Sương bắt đầu rơi xuống khiến cho tôi cảm thấy lạnh tê cóng cả tay chân. Trâu anh. Trâu anh. Cô Trâu anh có nhà không vậy? Lạ thay, chẳng có tiếng người đáp trả lại. Tôi thất thểu tính quay trở về thì bất ngờ cánh cổng đã lại khẽ hé mở. Phần vì tò mò, phần vì muốn gặp Trâu anh nên tôi đã chậm chậm bước hẳn vào khuôn viên của mảnh đất. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cái cảm giác dần dần dợn xâm chiếm lên lý trí của mình. Cái không khí áp bức, choáng ngợp Lẽ thân xác của tôi, dù không muốn hay không, cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Sao cô ấy lại có thể sống trong căn nhà này được chứ? Con trăng đã bắt đầu khuất dạng một góc sau tầng mây đen. Ánh sáng le lói đã bắt đầu hắt cái màu vàng nhợt nhạt xuống thức căn nhà. Tôi đưa tay lau mớ mồ hôi trên trán và định thần quay sát một lượt. Cái sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này đã mọc ngập cỏ chạy kín cả lối đi, vươn lên trên cao bằng nửa cái hàng rào, chứng tỏ đã lâu không có người ở, và chủ nhân căn nhà tức là cô Châu Anh không hiểu vì lý do gì mà cũng bỏ bê luôn. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đắc chết khô nhưng vẫn cứ sừng sững đứng nguyên, dưới cái ánh trăng le lói, mấy nhánh cây cong keo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái làm cho tôi thấy giận dận không có dám nhịn. Bên cạnh cái cổng sắt han gỉ là cây dừa già đã chết khô quắt, đám lá của cây gạo cổ thụ phủ đầy mái cổng, làm cho căn nhà bao trùm một cái màu thê lương. Không khí rêu phong cổ kính đã tăng lên gấp bội phần. Dưới cái ánh trăng mờ nhạt lại toát lên cái vẻ ảm đạm lắm. Một luồng hơi lạnh kèm theo cái thứ mùi ẩm mốc đắt xộc thẳng vào mũi của tôi làm cho tôi quay đi hắt hơi liền mấy cái. Định thần rồi tiến vào bên trong căn nhà để quan sát hết lượt. Phòng khách rộng chừng 15 m vuông, tất cả đều phủ một cái lớp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net